t r ô nguyên thủy môn xưa nay náo nhiệt gần đây lại lãnh tịch hơn không ít bởi vì gần như tất cả đệ tử tinh nhuệ nguyên thủy môn đã bị điều động đi chinh chiến với cổ thần cung ban đêm chỉ có một vài đệ tử còn tuần tra sơn môn bỗng nhiên một đạo khí tức cực kỳ cường đại truyền đến mấy vị đệ tử gác đêm nhìn lại thấy một thân ảnh đang nhanh chóng bay tới mấy vị đệ tử gác đêm không dám thất lễ Cao g i ọ người nói, n g nào ban đêm dám xông vào nguyên thủy môn người kia quát ta chính là t r ư ở n g lão c h ấ n giữ đại hứa hoàng triều phòng thiện mưu nhanh chóng tránh đi ta có việc gấp mấy vị đệ tử gác đêm nhìn thấy thân ảnh người này phát hiện quả nhiên là phòng thiện mưu phòng t r ư ở n g lão phòng t r ư ở n g lão chính là cường giả thần đài tối đình có thể coi là đại nhân vật tại tại nguyên thủy môn bị điều động đến tọa c h ấ n đại hứa hoàng triều chúng đệ tử đều biết hắn sau khi thấy rõ liền vội vàng thi lễ lui đến một bên phòng trưởng lão cấp tốc bay qua bay đến tông chủ phong mấy vị đệ tử gác đêm nhìn thân ảnh vội vàng hoảng hốt của phòng trưởng lão trong lòng có dự cảm bất t ư ờ n g không phải là xảy ra đại sự gì chứ phòng trưởng lão một đường bay về phía tông chủ phong nguyên thủy môn không hổ là đại thánh địa đứng thứ hai đông hoang trên đường đi ngang qua không biết bao nhiêu tòa linh sơn mỗi tòa linh sơn đều cực kỳ hùng vị tráng lệ nhưng phòng trưởng lão không có chút tâm tình thưởng thức nào lòng hắn nóng như lửa đốt huyền thiên tông tiến công nguyên thủy môn ngày đó huyền thiên tông tập kích đại hứa hoàng triều đại hứa hoàng triều không phòng bị chút nào bị phá hủy trong nháy mắt lúc đầu hắn cũng muốn vẫn lạc tại nơi nhưng hoàng đế đại hứa liều mạng ngăn cản vô số cường giả huyền thiên tông hắn mới trốn thoát trốn về báo tin cho nguyên thủy môn nghĩ đến hoàng đế đại hứa trong lòng phòng trưởng lão run lên trong mắt d ư n g lên nước mắt hắn tọa chấn đại hứa hoàng triều mấy trăm năm giao hảo với hoàng đế đại hứa hai người chính là c h i kỳ sinh tử bằng hữu cực tốt phòng trưởng lão lắc đầu đè xuống thống khổ trong lòng hiện tại việc cấp bách là báo cho tông môn phòng trưởng lão bay đến tông chủ phong lập tức liền có đệ tử đến đây hỏi thăm không đợi đệ tử nói chuyện phòng trưởng lão đã vội vàng mở miệng hỏi thánh tử và giao trưởng lão đâu nhìn sắc mặt lo lắng của phòng trưởng lão trong lòng chúng đệ tử run lên vội vàng nói thánh tử vẫn đang ở thánh tử phong giao trưởng lão đang ở nguyên vân điện phòng trưởng lão vội vàng nói nhanh đi mời thánh tử đến nguyên vân điện dứt lời lập tức b a y hướng nguyên vân điện chúng đệ tử nhìn thân ảnh phòng trưởng lão vội vàng rời đi giật cả mình l i c nhìn nhau đều thấy một tia kinh nghi sợ hãi trong mắt đối phương xem ra có đại sự đã xảy ra sau đó nhan chóng tiến về thánh tử phong đi mời nguyên thủy thánh tử phòng trưởng lão bay đến nguyên vân điện còn chưa chờ hắn lên tiếng cánh cửa đại điện không người tự mở hiển nhiên là người bên trong đã biết hắn đến phòng trưởng lão vội vàng đi vào nguyên vân điện liền thấy một vị đạo nhân khuôn mặt mỉm cười phong kinh vân đạm vị đạo nhân này chính là cường giả thần cung tọa trấn sơn môn võ đạo nhân võ trưởng lão võ trưởng lão mỉm cười hỏi phòng trưởng lão có chuyện gì mà vội vàng như thế à phòng trưởng lão kinh hoàng nói võ trưởng lão việc lớn không tốt huyền thiên tông đột nhiên tiến công nguyên thủy môn ta đại hứa hoàng triều đã luân hãm nghe thấy tin tức xét đánh giữa trời quang này nụ cười trên mặt võ trưởng lão lập tức biến mất lo lắng nói làm sao có thể không phải huyền thiên tông chấn áp dị tộc ngoại vực sao phòng trưởng lão vội la lên chúng ta bị lừa rồi huyền thiên tông không đi ngoại vực chấn áp dị tộc lần này dẫn đầu chính là huyền thiên thánh tử võ trưởng lão không còn phong thái phong khinh vân đạm trước đó nữa lão đột nhiên đứng dậy sắc mặt lo lắng đại hứa hoàng triều đã được tính là nội địa trong cương thổ mà nguyên thủy môn thống ngự theo tốc độ của tu sĩ không đến nửa tháng huyền thiên tông sẽ có thể đánh tới sơn môn nguyên thủy môn mà bây giờ nội bộ nguyên thủy môn vô cùng trống rỗng toàn bộ nguyên thủy môn chỉ có một mình h ắ n là cường giả thần cung tọa c h ấ n lại thêm hai vị cường giả thần cung đang chấn giữ thâm hải lao ngục vậy cũng chỉ có ba vị mà thôi vậy nên làm thế nào cho phải nhưng dù sao võ trưởng lão cũng là cường g i ả thần cung cảnh lão nhanh chóng ổn định tâm thần trầm giọng nói việc này đ ệ t ử phổ thông biết không phòng trưởng lão lắc đầu nói không biết ta đi vào tông môn liền trực tiếp tìm võ trưởng lão ngươi về phía thánh tử ta đã phái người đi mời võ trưởng lão gật đầu nói tạm thời đừng rêu r a o nếu không nội bộ nguyên thủy môn sẽ hỗn loạn mất phòng trưởng lão gật đầu nói rõ hắn cũng có nỗi lo này nếu như chuyện này bị đệ tử phổ thông biết được nhất định sẽ gây nên đại khủng hoảng lúc này nguyên thủy thánh tử cũng vội vàng đuổi tới nguyên vân điện thấy nguyên thủy thánh tử đến phòng trưởng lão và võ trưởng lão cùng nhau thi lễ với nguyên thủy thánh tử mặc dù tu vi cảnh giới của bọn hắn đều cao hơn nguyên thủy thánh tử nhưng nguyên thủy thánh tử chính là thánh tử của nguyên thủy môn địa vị tôn quý bọn hắn phải thi lễ nguyên thủy thánh tử khoát tay nói không cần đa lễ đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà vội vàng như vậy phòng trưởng lão nhanh chóng kể rõ việc này với nguyên thủy thánh tử sau khi nghe xong thần sắc nguyên thủy thánh tử cực kỳ ngưng trọng trầm giọng nói không ngờ huyền thiên tông giấu sâu như vậy võ trưởng lão vội vàng hỏi hiện giờ nên làm thế nào nguyên thủy thánh tử trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói trước tiên phải mời hai vị hai trưởng lão tọa chấn t h â m hải lao ngục ra trước phòng trưởng lão và võ trưởng lão gật đầu mặc dù hai vị cường giả thần cung kia bị phạt tọa chấn thâm hải lao ngục ngàn năm nhưng tình huống hiện tại nguy cấp không quản được nhiều như vậy